Lâm lục không giải thích được ý nghĩa Doãn tử trương vỗ bà vai chu chu nói Đi tìm mấy người bảo sư Vinh Ta đi một chút sẽ trở lại chu chua một tiếng Có chút bận tâm nhìn hắn Nghe lời ôm qua tiểu chưa đi Đang lúc doãn tử trương tính toán chuẩn bị động thủ Bỗng nhiên nghe thấy có người nói Tiểu Vinh đệ có thể bán một cái nhân tình hay không Giao mấy người này cho ta Doãn tử trương đột nhiên ngẩng đầu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 Nếu hiểu, hãy an tâm lên đường đi Người áo đen hờ hững nói Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com chương 264 Biến thái khó gặp sau khi doãn tử chương rời đi Rất nhanh tìm chỗ bắt đầu chia của Quả nhiên danh môn đại phái tu sĩ kết đan kỳ đều rất giàu Trong túi đựng đồ của Lâm Giáp và Lâm Đinh Trừ những vật theo bối cảnh xuất thân của bọn họ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 Thánh chí chỉ trích tà giáo ma đạo, dùng vật như vậy giữ cửa. Còn ai dám tới cửa đây? Liệu tam nhìn bọn họ cao hứng bừng bừng mà phân chia tang vật. Chẳng qua là cao mày cười khổ. Cơ u cốc theo thường lệ đem toàn bộ đan dược thu được cho hắn. Cũng chọn lấy mấy bảo vật khá hơn có chút đặc thù không rõ ràng. Và một ít linh thạch phân ra cho hắn. Hắn thật cũng không có cử tuyệt. Thứ nhất là dọc theo đường cầm quen.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 Nhỏ nhất là Chu Chu không tới 20, nhưng mà nghe nói nàng chỉ là người phàm bình thường, không thật lắm. Hôm nay Doãn Tử Trương không tới 30 ra tay, nếu như nói tuổi như vậy cũng đã kết đan. Hắn thật không nhịn được đi mua khối đậu hủ đập đầu. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 267, kình địch bởi vì một trường biêu hãn kia của Doãn Tử Trương, không có người tiếp tục dám đến tìm hợi viện trữ thiên gây chuyện.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 Cột sáng bên trái phía trước đại biểu số tuổi sáng lên 6 phần 5, biểu thị tu sĩ này đại khái chừng 90 tuổi, cột sáng bên phải phía trước cho thấy linh căn, cột sáng lóe lên ánh sáng vàng kim, là hệ kim đơn linh căn, mà cột sáng bên trái phía sau đại biểu tu vi sáng đến gần 1 phần 2, đó là cảnh giới trúc cơ đại viên mãn, đã rất đến gần kết đan kỳ, trong đám người phát ra từng đợt tiếng than thở.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 Nhưng tu vi đã đến chút cơ hậu kỳ, so với tu sĩ thứ nhất khảo nghiệm kém một chút mà thôi.